Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu không có mực chú sa thì có thể dùng các loại mực kia, nhưng hiệu nghiệm không bằng. Nếu đến đường cùng mà không có loại mực nào để vẽ, thì có thể cắn đầu lưỡi lấy máu để vẽ. Máu đầu lưỡi là vật trí dương có tác dụng trừ tà rất tốt, nhưng lạm dụng sẽ tổn hại đến dương khí của người sử dụng phụ chú. Và thứ ba là la kinh phong thủy. Nếu các con hành nghề phong thủy thì la kinh này là vật không thể thiếu. La kinh là một đĩa hình tròn, chia làm nhiều tầng nhiều lớp. Tầng chính giữa được gọi là thiên trì, là một cái kim nam châm, mỗi kim luôn chỉ về hướng nam. Các tầng còn lại tùy thuộc vào cấu trúc mục đích mà có đến 10 hoặc 36 tầng. Cơ bản trên la kinh phong thủy phải có 4 phương 8 hướng. 8 tiên thiên và hậu tiên bắt quái được xếp vào 8 hướng. Lâm và Chín vội vàng ghi lại những lời của thầy ba. Không, chờ cho học trò của mình ghi xong, thầy ba đứng dậy và nói. Hôm trước lúc ở nhà của Chín, thầy đã dùng thanh kiếm gỗ đào của mình để tiêu diệt con quỷ hồn kia. Vì thế mà thanh kiếm của thầy cũng đã hỏng mất. Hôm nay đến đây là đủ rồi, các con về phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm mai thì hai con lên đỉnh núi Liên Sơn, tìm một cây đào già rồi chặt làm ba nhánh mang về đây, ta chuyển cho thuật làm kiếm. Cả người của Lâm và Chín đều ủi oải sau một chuyến đi dài Sau đó thì lại nhập môn ngay mà chưa được một khắc ngã lưng Cả hai vườn vai đứng dậy về phòng rồi ngã quỷt lên giường mà ngủ Giữa canh một hương đánh thức hai cậu dậy Rồi cả bốn người cùng nhau ăn cơm tối Sáng ngày hôm sau hai cậu dậy thật sớm để lên đỉnh núi Liên Sơn Tìm đào về để làm kiếm đường lên đỉnh núi khá dốc và khó đi Lâm khỏe người nên bước chân đi thuần thoát, còn Chín thì bỏ cả hai tay, chậm chạp đi lên một cách khó nhọc. Đến một tảng đá buộc phải đu người leo lên phía trên. Chín chỉ biết ngồi bệt ở dưới mặt thở dốc, bở cả hơi tai. Lâm thấy như vậy liền tìm một ít dây leo bệ lại thành một sợi dây từng lớn, đưa xuống dưới cho Chín nắm chặt và kéo cậu bạn của mình lên. Cũng khá vất vả hai người mới lên đường đến đỉnh núi. Trời lúc này đã gần trưa, từ trên đỉnh núi nhìn ra vùng đất liên sơn thơ mộng. Những cánh đồng lúa trải dài và xa xa là những quả đồi được xẻ ra làm dụng bậc thang. Từng cánh chim trắng bay chập chờn lướt qua các dụng lúa, khiến cho cả người của Lâm và Chín đều ung dung thư thái. Chín nhìn sang Lâm rồi nói, ở đây thật là thích có phải không Lâm? Lâm đưa ánh mắt nhìn xa xăm, nơi có ngôi tổ đình và một người con gái rồi nói, Đúng vậy thật là thích Ngồi thêm một chút cả hai cậu liền tìm tới một cây đào giả Chọn lấy một nhánh to rồi chặt xuống Bỏ hết lá và nhánh nhỏ chặt thành ba khúc Mười khúc dài hơn một thước cột chặt lại Lầm xốc bó gỗ phía sau lưng rồi rục chín Về thôi Đường đi xuống cũng khó khăn không kém lúc đi lên Chốc chốc lâm lại phải giúp cậu bạn của mình leo lên các tảng đá Khi vừa xuống dưới chân núi thì hai cậu nhìn nhau tươi cười và bước về. Đi được một đoạn không xa thì cả Lâm và Chín đều nghe thấy một tiếng hét thất thanh và tiếng kêu cứu của một người con gái. Lâm quăng bó gỗ đào xuống đất, cả hai cậu liền chạy đến nơi phát ra tiếng thét. Ở đó có một người con gái dưng mạo xinh đẹp, trên tay cầm theo một giỏ bánh đang hoang mang kêu cứu. Cô gái đang bị quần thảo bởi hai con chó sói miệng của chúng nghe ra những chiếc răng nhọn hoắt lầm lè xông vào để cắn lâm nhanh chóng chạy sộc đến vùng chân đá thẳng vào mõm của một con sói khiến nó đau đớn ngã lăn ra rồi hoảng loạn chạy đi mất lâm tung người nhảy sang ôm con sói còn lại quật nó ngã xuống lăn thêm mấy vòng cậu dùng tay trái siết chặt vào cổ họng của con sói con sói vùng vẫy cào cấu lung tung lầm cũng bị vài vết cào của nó làm cho chảy máu Khi đã quật được nó xuống đất Lâm nhặt lấy hòn đá từ bên đường giơ tay lên định đập thẳng vào đầu của nó Thì Chín liền từ phía sau giật lấy tay của Lâm Cậu mất thế ngã ra sau Tay buông cổ của con sói Con sói cũng nhận cơ hội đó mà nhanh chân chạy thoát Chín nhìn Lâm Thôi được rồi Lâm Bọn nó cũng có tính mạng mà Nếu mày tha được cho nó thì cứ tha Lâm nghe thấy Chín can ngăn Thì vội vàng quăng cục đá rồi đứng dậy Phủi bụi dính ở trên người, cô gái ấy nhìn Lâm với một ánh mắt biết ơn và đầy cảm phục. Ngày sau đó thì tiếng của một người con khái khắc réo gọi từ phía sau lưng, đó là tiếng của Hương. Thúy, mày có sao không vậy Thúy? Hương chạy về phía cô bà Nội.